Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất khan hiếm Chỉ dành riêng cho các đơn vị có công xa mà thôi Tuy vậy Muốn mua chui cũng chẳng khó Bởi công nhân viên hoặc bộ đội Được mua xăng với giá chính thức Vẫn thường đem ra ngoài Pha thêm dầu hôi và bán chợ đen để kiếm lời Đi được khoảng 10 phút Nhật chỉ một gốc cây lớn và bảo thắm Thấy cái bà bán vé xấu kia không? Bà ấy bán xăng lậu đấy Em chạy lại em mua đi Rất lời Nhật ngừng xe và toan leo xuống Thắm lại đập vào lưng gã và gắt Thì Phóng lại đấy luôn đi chứ đỗ làm gì ở đây nào Nhật lại mắng Khí vừa vừa chứ Người ta mặc quần áo công an mà lại đi mua xăng lậu à Rõ ngỡ ngẩn Mới nghỉ phép có mấy hôm đã quên hết tác phong rồi Thắm phì cười gật đầu Lâu lắm cô mới thấy Nhật sáng suốt hơn cô Nhật bước xuống Giao xe cho Thắm Cô chạy dề dề tới Mua hai chai đổ vào bình Rồi quay lại đón Nhật Chạy thẳng xuống chợ Bến Thành Vào một tiệm ăn quen thuộc Thắm kéo ghế ngồi đối diện Nhật Cố ý để gã nhìn thẳng vào mặt mình Xem gã có nhận ra cái mũi mới sửa hay không Thắm mạnh dạn nói Hừ, Muốn ăn gì thì ăn nhá Em đãi anh một bữa thả cửa đấy Nhật nuốt nước miếng Gọi nửa con gà luộc với đĩa xôi Hai thứ mà gã thích nhất Nhà hàng bưng ra Nhật cắm đầu đớp Gần như quên cả sự có mặt của Thắm Thắm bực mình gắt nhỏ Thông thả đã chứ nào Cứ làm như chất đói không bằng Nhật ngồm ngòm nhai gượng cười đáp <cười> Thèm quá Em đi mới được đội răm hôn là anh hết nhẫn tiền Ngày nào cũng ăn cơm tập thể Nhạt mồm quá Thắm chố mắt hỏi Ờ Thế mấy trăm bạc của người ta mà làm gì mà mới có răm hôn mà đã hết là thế nào Cống cho con đĩ nào rồi phải không? Thắm giật mình là phải Bởi vào lúc ấy lương công nhân viên còn thấp lắm Bác sĩ mỗi tháng chỉ có bảy chục Giáo viên cấp 3 khoảng năm chục Công nhân mỏ than Quảng Ninh mới được trăm hai Trong tình hình ấy Mấy trăm bạc là một số tiền khá lớn Có thể nuôi sống một gia đình ít nhất một tháng Thế mà nhật tiêu vèo chỉ có mấy hôm Thì không khỏi làm thắm thất vọng Nhưng Nhật vội vàng thú nhận Anh có tiêu được cái gì đâu Em đi rồi Ở lại mình buồn quá Mấy đứa kia nó rủ đánh bạc Thắm lắc đầu Ngắt lời Hừ. Lại ông Bi với ông Hộp chứ gì Biết ngay mà Đã biết là cánh ấy chuyên đánh bạc bịp Mà vẫn cứ xúc đầu vào Sao mà dại thế Nhưng mà thôi Em bảo đây này Muốn ăn á Thì lăn vào bếp anh phải chịu khó kiếm tiền không biết cách kiếm tiền á thì có mà ăn ăn cái bà vạn đấy Anh biết mình lỡ lời vội ngừng câu nói mời người yêu đi ăn rồi cứ ngồi mắng xa xả như thế thì còn ra cái hệ thống gì nữa thắm nghĩ thế cho nên vội tươi nét mặt bảoo nhật này à, em hỏi cái này anh phải dành nhờ em cho đúng đấy nhá anh có thấy em khác tí nào không Nôm cho thật rõ đi Nhật buông đũa ngần đầu ngó thắm Vẫn câu hỏi cũ được lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần Nhật ngạc nhiên trả hiểu tại sao thắm cứ hỏi mãi Mặc dù gã đã nhìn rất kỹ Mà chẳng nhận ra điểm nào khác lạ trên khuôn mặt tròn đầy của người yêu Có khác chăng chỉ là hôm nay thắm mặc đồ dân sự Nôm sạch sẽ hơn bộ đồ vàng và cái nón cối Còn đang cố gắng môi óc thì thấm lại nhoài người, đưa mãi cái mặt về phía Nhật và rục. Nào, có phát hiện được gì không? Nhật ngờ ngợ một lúc rồi reo lên. À, có chứ. Đằng ấy trắng hơn mọi khi, chắc là về ngoái nằm nhà cả ngay chứ gì. Anh ấy, anh mà nghỉ phép anh cũng ở lại trong này đi chờ cho nó sướng. Hà Nội bây giờ chán phèo. Thắm rằn ly bia trên tay Nhật, đặt xuống bàn và gần rộng. Giời ơi, trông vào mặt em này này, có thấy cái gì khác không? Nhật vẫn lắc đầu, thắm trồm người về phía trước, giít lên nho nhỏ. Người ta mới sửa mũi khỉ ạ, non thấy chưa? Nhật há mồm, mở to mắt. Sửa mũi à, là hạ nhỉ? Thắm ràng. Mũi ta Đội lên cao hiểu chưa ở Nhật gật đầu rộng 3 phải ởích nghe chuyện hot nhất tại đọc